Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì tình trạng thân thể công tốt mà thuê, như thế nào cũng không nghĩ tới hai chữ mang thai này. Kỳ sinh lý đã muộn hơn hai tháng, nàng đột nhiên thấy ra máu. Làm bản thân của nàng là dịch tiểu liên. Vì thấy tâm tình nàng công tốt mà thường ở bên lúc ấy sợ hãi, chạy nhanh đưa nàng đến bệnh viện. Thế này mới phải trần ra một việc mà ngay cả chính nàng cũng không hiểu nàng đã mang thai. Nhưng trong ngay mắt khi biết được, đồng thời, Cũng biết nàng đã sinh non. Tiểu liên kiếp sợ cực kỳ, mà nàng thì đâu trống rỗng, muốn cười mà cười không nổi, muốn khóc cụ khóc không xong, lại khiến cho tiểu liên sợ hãi. Chuyện nàng từng mang tay sinh non, trừ tiểu liên ra thì không ai biết cả, ngay cả người nhà cũng chẳng ai biết gì hết. Nàng vẫn nghĩ rằng bí mật này, nàng có thể mang đến hết đời cũng không ai biết, bởi vì tiểu liên không phải là người không biết giữ bí mật, Hương Chi Tiểu Liên cũng đáp ứng nàng sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào mà kết quả hiện tại thì. Lăng Vị Ương xoay người đối mặt với nam nhân nàng quá yêu cũng quá hận mà lạnh lùng nói. Cho nên sao chứ? Anh muốn dùng một cái phôi thai không có thành hình đã mất đi để nói đến chuyện quan hệ với tôi sao? Cái kia chỉ là một phôi thai cũng không phải là hài tử. Tôi và anh cho tới bây giờ cũng chưa từng có một hài tử, từ, chưa từng có. Nói đến đó Nàng nhìn không được kích động mà hỏi hết Thật là xin lỗi Hết thầy đều là anh sai Thành âm của hắn cũng lộ ra vẻ thống khổ Nếu nhiều lúc trước Anh Nguyễn Y rất bỏ lòng tự trọng giải thích với em Mà muốn em ở lại bên cạnh anh Thì con của chúng ta cũng không phải sinh non Nàng nhếch cánh môi hơi run ruôn Tầm mắt lại càng lúc càng mơ hồ Nhớ tới thời điểm nàng biết được nàng sinh non Cảm giác tự như trong lòng nàng Có ai hung hăng cắt đi phần máu thịt của mình Mẹn vết tương không nhìn thấy nhưng thật sự là quá đau rồi nước mắt không tự chủ được tràn mi nàng bỗng nhiên bị hắn ôm vào trong lòng nước mắt vẫn tuôn ở trước ngực hắn lăng vị ương biết nàng hẳn là muốn dùng sức đẩy hắn ra không cho phép hắn lại gần nàng nhưng tay nàng cong đầy lâu sau lại đưa tay ra ôm hắn lại càng nhanh giống như là biển lớn mở mịt ôm lấy vào cấp cứu sợ thả tay ra thì sẽ chết thật là xin lỗi con của bọn họ bọn họ đã có một đứa con nhưng mà Nàng rốt cuộc không kiềm lòng được mà ôm hắn bật khóc Nhiều năm như vậy Nàng chưa bao giờ tương khóc vì hài từ của bọn họ Chưa bao giờ cả Nàng chính là không ngừng tây não chính mình Nói như vậy cũng tốt Nói ông trời ít nhất Cũng trả lại cho nàng một con đường sống Rốt cuộc sẽ không làm cho nàng tuyệt vọng Nếu bụng lớn hơn rồi có đứa nhỏ Thì tương lai của nàng sẽ như thế nào đây Như vậy cũng thật là tốt quá rồi Mấy câu đó Nàng nói với chính mình mấy chục vạn lần Nhưng ở trong lòng nàng rất đau, dù vậy cũng không có người nào khác biết được. Đó là nàng đã bị mất đi máu thịt của mình, nàng đã từng có một hài từ. Làng vị ương khóc đến nỗi không nói nổi, mệt mỏi mà ngủ tiếp đi. Hạ tử dược lại một chút buồn ngủ cũng không có. Một lòng trầm tư nặng nề, cơ hồ phải ép hắn tới hít thở cũng khó. Hắn rốt cuộc đã làm cho nàng cái gì chứ? Hắn không có nói dối nàng về việc cảm thấy nàng xinh đẹp và thích nàng. Đó đều là lời nói thật cả. Khi còn trẻ, hắn bởi vì cậy tài kinh người, kỳ thật rất ít, thật sự nhìn kỹ một ai, với nàng ngay từ bắt đầu cũng là vậy, thậm chí sau khi cùng nàng kết giao, con mắt của hắn cũng lâu lâu mới bắt đầu chậm rãi xem kỹ nàng. Lúc ban đầu, nàng thật sự chỉ là đối tượng hắn đánh cược, nhưng có biết từ lúc nào, nhìn nàng mỉm cười, thanh âm xì dị sao sao thì thầm con nàng luôn ở bên người hắn, dần dần thông vào trong đầu, sau đó hắn bắt đầu chú ý tới nàng, đồng thời phát hiện nàng kỳ thật Có một khuôn mặt cực kỳ thanh tú Sau cặp mắt kính là đôi mắt vừa to vừa tròn, lông mày cũng vừa dài vừa cong. Căn bàn chính là mỹ nữ trời sinh, chỉ là không biết cách ăn diện mà thuê. Sau khi trời ý thức chính mình, biết hiện giờ không hề coi nàng là đối tượng để đánh cược hắn còn không kịp hiểu xem cảm giác kia đại biểu cho cái gì. Ván cực liền kế tiếp tuân ra, chính là một cái hôn của nàng. Lúc ấy hắn không nghĩ nhiều như vậy, thật là tiếp nhận rồi khiêu chiến. Càn bàn có biết sự tiền lại trịch hướng đường dây đến các loại tình trạng này. Tự trách ư? Đương nhiên là có. Nhưng mà hối hận ư? Hắn đã suy nghĩ rất lâu cũng không có. Sau đó hắn tìm được câu trả lời suốt hai tuần. Dùng đầu óc thông minh suy nghĩ lại tự hỏi. rốt cuộc đã tìm ra được một đáp án. Mà chính là hắn hình như đã thật sự thích năng muốn nàng làm bạn gái chân chính của hắn. Cuộc đời hắn lần đầu tiên muốn nâng niu một nữ sinh ở trong cánh chim bảo hộ. Vui vẻ vì hắn. Hạ tử giờ sở hữu nàng mà xúc động. Kết quả là kế hoạch gì, còn đều không kịp chuẩn bị tiến hành. Nàng lại đột nhiên mở miệng nói nàng phải che tay. Hắn bị đá, cảm xúc có tin lại vẫn nổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net